Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà còn vào được nhà này, tại sao nó qua mặt được thổ công của nhà này chứ? Một mớ hỗn độn trong suy nghĩ của nó lúc này khiến cho nó chóng váng. Nó cứ nghĩ thế này thì cuộc sống của nó sẽ đảo lộn tất cả. Nó không thể sống một cuộc sống như vậy. Nó đang nghĩ đến việc ra công an đầu thú, nhưng mà nếu làm như vậy nó sẽ phá hoại tương lai. Bố của nó đang chờ đợi nó trong nam để thay ông cai quản công ty nữa. Không thể được, nhất định không thể được Nó cầm chiếc điện thoại và cha Google Thì bỗng nó gieo lên là đã tìm thấy Trong ý nghĩ của nó lúc này là tìm thề Pháp để tiêu diệt tinh hồn của thằng Đôn Nó liền chửi thề Thằng chó này ta không giết mại lần nữa, ta thề không làm người Nó chấn ăn xong thì vội vàng trở về phòng thay quần áo Và lần theo bản đồ đến nhà của một ông thề Pháp ở cuối phố Đỏ Quan Nhà của ông này nằm sâu trong một con hẻm nhỏ Hoàng vừa đến ngõ thì thấy mấy chục người xếp hàng chờ tới lượt mình Nó cũng hòa vào trong dòng người đăng ký để trực chờ tới lượt Đến khi có người gọi Lê Trung Hoàng và thầy bảo Hoàng chào ông thầy một tiếng và suýt nữa thì nó buột miệng cười Vì trong ông thầy này nhìn giống diễn viên chiến thắng Một diễn viên hài mà nó thường hay xem Nhưng chỉ khác là ông ấy nghiêm nghỉ chứ không khôi hài Hoàng thưa lấy một tiếng Bẩm thầy, dạo này con bị một cái vong nó theo bám hành hạ con, làm cho con mất ngủ sợ hãi. Kinh mộng thấy giúp con phá giải nó, con nguyện độ ơn thầy. Ông thầy vút một chùm dâu trắng mà nói: Ta nhìn cậu là ta đã biết, cái vong này oán khí nặng lắm, cậu gặp ta là may mắn nhất cho cậu đó. Dạ thưa thầy, vậy thì con độ ơn thầy quá, mong thầy giúp con diệt trừ cái vong ấy, con xin độ ơn thầy. Được rồi, cậu về đi, tối nay đúng 18 giờ tối, cậu hãy đi từ nhà đến chỗ của ta. Và nhớ đứng trước cầm để dụ nó theo. Cầm lấy cái bùa này nếu mà nó có chuyển màu đen. Tức là nó đang đi theo cậu. Dù nó đến đây ta sẽ có cách chỉ đó. Cậu hãy cầm thêm cái bùa bình an này cho an tâm. Dạ con nhớ rồi ạ. Nói rồi Hoàng xin phép thầy ra về. Và trong đầu của hắn hí hưởng phía này cho thằng Đôn tiêu một lần nữa. Nó phóng xe ra về và cố tình qua trường để gặp người yêu của nó. Nó đến thằng Tùng nó học cùng lớp với thằng Đôn. Cho đến đã hơn một ngày không thấy nó về, mẹ nó luôn gọi điện cho thằng Tùng xem có thấy nó đến lớp không. Cho nên vừa nhìn thấy thằng Hoàng Tùng liền nói, Ê, thằng Đô nó bị mất tích rồi mày, mẹ nó đang báo công an giáo giết đi tìm nó, mày không có tin tức gì của nó sao? Hoàng liền trột giả, Ờ thì hôm đấy ta cũng về trước cho nên là đâu có biết gì đâu. Vậy thì để ta báo mẹ nó đến đó để tìm. Ê, không được đâu, như vậy khác gì thì lại ông tôi ở bụi này mà tao cũng bị liên lụy. Không được, nó nó tự đi thì nó tự về chứ. Ở nhỉ cũng đúng, thôi kệ nhà nó, mình xem vào có khi nó lại về nó tận hay đứa mình cũng nên. Hoàng lúc này cũng không còn hứng thú gì với việc gặp lại cô bé Hoa Khôi người yêu của nó nữa. Nó quay xe phóng vô về nhà chờ thời gian để làm một việc quan trọng hơn. Đúng 18 giờ nó dừng xe tại nhà của ông thầy, thấy thấy ông đã dựng lễ ở trước cửa. Nó mừng thầm vì thấy sự chuyên nghiệp của thầy pháp sư này. Nó nghĩ Đôn, phên này xin tiễn bạn đi một lần nữa. Vừa gặp ông thầy thì Hoàng tươi cười chào ông. Ông đi nói. Trước khi cậu đến đây ta đã chuẩn bị làm lễ hết cả rồi. Bây giờ thanh kiếm này chỉ cần đâm vào nó thì coi như xong. Người theo cậu đang đi ở ngoài ngõ kia. Bây giờ cậu hãy đi ra đó ta sẽ đi sau cậu. Đợi thời cơ ta sẽ đâm nó. Hoàng nghe theo lời của ông thầy và bước từ từ theo sự điều khiển của ông. Đến khi ông bảo dừng lại rồi nhanh chóng. Ông vùng kiếm đâm ra phía trước. Thanh kiếm vừa đâm xuyên qua vong hồn nó tru lên một tiếng kinh hãi. Ông thầy liền bảo. Nó nah bị kiếm thần của ta đâm xuyên qua người rồi. Quả này khó tránh khỏi hồn bay phách tán. Hoàng cười lớn vì sung sướng bỗng ông thầy tỏ ra kinh sợ. Chết rồi! Ông vội vàng chạy vào trong nhà lấy một thứ gì đó rơi ra trước mặt của Hoàng. Ông thầy vội bảo Hoàng bước vào nhanh và đặt cái thứ đó trước cầm. Ông thầy kéo Hoàng vào trong nhà và chẹp miệng. Phe này nguy to rồi, ta không thể giúp được cậu Mà có khi còn hại cả ta nữa Hoàng lo sợ nói Thầy nói vậy là sao, con chưa hiểu Ông thầy nhìn Hoàng với ánh mắt lo sợ Con ma này nó theo đảo Cho nên phép của ta không thể làm được gì nó Mà càng làm thì nó càng oán hận hơn Mà theo đảo thì nó kinh lắm Một khi nó càng oán hận Thì nó lại càng mạnh Hoàng há hốc mồm như là bị đông cứng Thì bây giờ chúng ta phải làm sao hả thầy Bây giờ không phải là không có cách nhưng mà còn phải xem số phận của cậu như thế nào. Thưa thầy mong thầy thỉnh giảng cho con nghe. Ta có quen một ông cha ở nhà thờ Bin. Kì... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net